Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phía sau, quả nhiên, cô vừa gọi xong chưa đến một phút, đã có người gõ cửa xe. Quay đầu lại, cô thấy vài bóng người quen thuộc. Lúc này, thử ảnh mới tháo dây an toàn và đẩy cửa xe bước xuống. Đứng dưới ô của A phong cô xách túi và nói. Tôi về trước đây, các anh giải quyết nốt nhé. Trấn Nam gật đầu, rồi quay sang người đàn ông trung niên, hắt hàm, không nhanh không chậm nói. Chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi, là ông đâm vào đuôi xe. Ông gọi công ty bảo hiểm của ông đi, nhanh lên. Còn nữa, lái xe qua bên kia đi, ông chắn nhiều người lắm rồi đấy. Không nghe thấy người ta bấm còi um lên à? Đương nhiên, người đàn ông trung niên vẫn còn đang đò đẫn. Ánh nhìn hướng về phía nhóm người đột nhiên xuất hiện. Lúc này, đã không còn thấy dáng về hùng hổ như vừa rồi nữa. Trước khi thử ảnh bỏ đi, cô tiện thể lít qua đuôi xe. Chỉ thấy ở giữa bị lõm một chút nhưng không nghiêm trọng lắm Nhưng chiếc xe này vừa mới mua chưa đầy 2 tháng Nhìn mà không khỏi xót xa Năm nay cô đay hai thang nhin gặp hạn về xe cộ vậy Chiếc xe trước coi như bàn sát vụn rồi Đến chiếc xe này chắc chắn lại phải đưa đi sửa thôi Quả nhiên, lúc ăn cơm tối, thẩm lăng cũng nói Chị dâu à, tốt nhất là sau này chị đừng tự lái xe nữa Bị tài nạn đến vài ba lần rồi, nguy hiểm lắm Chỉ là va chạm nhẹ thôi Giọng thử ảnh bình thản như không Người giúp việc vừa bưng bát canh bổ câu ra Ràng hầm hoa tiêu lên Cô liền đón lấy nếm một hai thỉa Rồi mới cười bảo Em đừng chuyện bé xé ra to Thẩm lăng tỏ vẻ không tán đồng Em thấy chuyện này có chút kỳ lạ Một người có kỹ thuật như chị Mà sao chưa đến nửa năm Lại đâm xe đến hai lần thế Liệu có phải chị quá mệt mỏi rồi không Cũng có thể là vậy Dạo này bệnh viện bận lắm à chị Cũng bận một chút Em thấy dạo này mắt chị cứ thâm quầng ý Chị bị mất ngủ đây à Được em chồng quan tâm như vậy Thư ảnh không nhận được phì cười Em quan sát kỹ thế Đến chị còn chẳng để ý nữa là Đương nhiên rồi Chị là người em yêu quý nhất mà Thầm lăng miệng nói dẻo quẹo Ai chà yêu quý nhất cô à Thư ảnh nhướng mày ra vẻ suy nghĩ hồi lâu Làm bộ như cuối cùng cũng nghĩ ra Quay lại nhìn cô gái 19 tuổi trước mặt, mỉm cười Chị nghe nói em mới có bạn trai ở trường mà Có phải cậu ta mới là người em yêu quý nhất không? Mấy từ cuối cùng Cô cố bắt trước giọng điệu giống hệt thầm lăng Vừa ngọt, vừa điệu Cứ như rót mặt vào tai người nghe vậy Thầm lăng không nhịn được Vì cười thành tiếng Bỏ đũa xuống về mặt tinh quái Ánh mắt đầy tự hào Anh ta, còn lâu mới đủ tư cách Phải xem biểu hiện một năm rưỡi nữa thế nào rồi mới nói. Anh cả em có biết không? Đột nhiên thử ảnh hỏi. Đại khái là không biết. Lúc này, thử ảnh đã ăn xăng, vừa rời bàn ăn vừa nghe thẩm lăng nũng nịu thịnh cầu. Chị dâu giữ bí mắt cho em nhé, tạm thời đừng cho anh cả biết. Em định hối lộ chị gì nào? Cô cố ý chiều thẩm lăng. Chị thích cái gì thì cứ nói. Hảo phóng thế. Thử ảnh ôm vai thẩm lăng. Khuôn mặt thiếu nữ với đôi mắt long lanh, nụ cười như hoa nở, chợt khiến cho cô có chút ngẩn ngơ. Thực ra, anh em nhà họ thầm không có nét giống nhau, duy chỉ có đôi mắt là y như đúc cùng một khuôn. Đen láy sầu thầm mang lại cảm giác thần bí tĩnh lặng. Chỉ là bây giờ thầm lăng vẫn còn nhỏ, lại là cô gái hoạt bát, cuộc sống mười mấy năm qua thuận lợi, chẳng có gì vướng bận. Nên đôi mắt như pha lê của cô ấy lấp lánh khiến người khác đám chìm trong ánh sáng rạng rỡ không giống như thậm trì nghĩ đến thẩm trì nụ cười trên môi thử ảnh chợt vụt tắt hôm đó nửa đêm một bên giường bỗng lún xuống thử ảnh có chút mơ hồ có lẽ vì không muốn tỉnh dậy nên cô lặng lẽ xoay người quay lừng lại với người vừa nằm xuống giường kia trước khi bị đánh thức hình như cô đang mơ trong giấc mơ Cô thấy mình khi còn 17, 18 Đang đứng lẻ loi một mình Bên bờ sông vắng lặng Đấy là dòng sông quê cô Nó chảy xuyên qua thành phố Vì không bị ô nhiễm bởi ngành công nghiệp Nên nước sông bốn mùa đều trăng xanh Như ngọc bích Trong giấc mơ của cô Trời đang chút mưa Nước mưa tí tách rơi xuống mặt hồ Tạo thành những vòng tròn gợn sóng Lăn tăn đan vào nhau Cô không mang theo thứ gì để che mưa Người đã ướt sũng nhưng vẫn một mình đứng chờ, cô cùng kiên định, dù mưa có làm cô rét run, tùy đang trong giấc mơ, nhưng cô biết mình vẫn đợi chờ như thế, đợi chờ người đó đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net